xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với tập số bảy cờ bộ chuyện 1 2 t i h 1 7 của tác giả hạ dương như vậy chúng ta cũng đã đi được một nửa chặng đường của bộ chuyện này bộ chuyện của chúng ta có thể lượng dài khoảng 14-15 t ậ p trong buổi tối ngày hôm nay ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe tập số bảy hẹn chuyện mà hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện 1 2 hai giờ m ư tác giả hà dương tập 7 qua phần diễn đọc của đinh s ơ n thầy thìn liền giơ tay ra hiệu cho phi dừng lại thầy liền bảo vậy mong giới thiệu tin tuổi của mình cho tôi biết đường sưng hô được chứ tôi là lệ thủy là người trước kia sống ở mảnh đất này sau đó tôi bị giết chết nó vứt xác tôi xuống sông còn đầu của tôi thì đem chôn dưới ngôi nhà này mình liền thốt lên trời đất sao người ta ác vậy chứ thầy thì liền hỏi vậy cô lệ thủy muốn chúng tôi làm gì lúc bước vào nhà thầy đã cảm nhận được có người chết oan đúng không đúng vậy đúng là tôi cảm nhận được mùi từ khí và oan khuất nhưng do nhà chấn niệm cho nên tôi phán đoán nhầm ông không nhầm đâu là thật đó cô muốn chúng tôi giúp đỡ gì thì cứ nói tôi sẽ dốc toàn tâm toàn ý giúp cô nhưng mà tôi muốn biết chuyện về cậu chung và những câu chuyện của cậu ấy vậy thì làm giao dịch đi nếu ông giúp tôi thực hiện nguyện vọng tôi giúp ông giải đáp thắc mắc tuy nhiên tôi biết tới đâu tôi nói đến đó chuyện tôi không biết thì tôi không nói được phi lên tiếng chất vấn cô bị người ta ếm b ù a không thể ra khỏi đây vậy làm sao cô biết được chuyện xảy ra ở làng tôi c ô muốn lừa chúng tôi sao trung nghiêng đầu nhìn phi rồi bật cười ấu chĩ đúng là ấu chĩ tuy phần hồn tôi bị ếm tại đây nhưng mà có điều tôi biết kẻ nào dở trò có chuyện mấy người không biết về chung cậu ta không chỉ bị một linh hồn theo bám những thứ cậu ta viết trong kịch bản đều là những linh hồn nói cho cậu ta biết chuyện về làng của cậu chỉ có tôi mới biết được sự thật làng tôi tự nhiên bị chết bao nhiêu người nếu cô biết bí mật gì làm ơn cho chúng tôi biết được cấm không thể có những đ i ề u chuyện phạm đ ề u cấm kỵ một ngày tôi còn bị nhốt ở đây thì bí m ậ t đó không thể tiết lộ lời n g u y ệ n đó không phải tự nhiên mà có n ê n là máu là linh hồn của rất nhiều người cả ba người ngồi nhìn nhau dường như bí mật còn nhiều hơn những gì họ được biết cô gái lệ thủy này còn có thể xéo vén màn bí mật của ngôi làng và lời n g u y ệ n và chỉ còn cách giúp cô gái này thực hiện tâm nguyện càng sớm càng tốt thế thì liền đáp tôi sẽ giúp cô không phải vì giao dịch mà còn vì trách nhiệm của một thầy pháp cô kể chuyện của cô cho chúng tôi nghe nguyện vọng của cô thế nào tôi chắc chắn dốc sức giúp đỡ ông chắc chứ tôi chắc chắn ông thề đi nếu ông bỏ m ặ t tôi thì ông sẽ bị ông trời đánh chết bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục được tôi thề nếu tôi bỏ m ặ t cô tôi sẽ bị ông trời đánh chết bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục được nếu ông giúp tôi thoát khỏi đ ư n g nơi đây tôi sẽ cho ông biết toàn bộ những bí mật tôi biết lệ thủy trong cơ thể của trung bỗng dưng ôm đầu nhăn mặt cô ta nhanh chóng lấy cây viết viết lên bà c h ư ơ n g hắn tự thầy thìn nhíu mày thủy linh nhãn là gì cô có thể nói rõ hơn được không khôn mặt của trung trở nên méo mó tựa như cậu đang bị một trận đau đớn kịch liệt cái cầu hỏng xít lại không t h ể nào phát ra âm thanh được nữa t h ầ y của trung đưa lên cổ vút vút lên hồi cái đầu lúc lắc giang hiệu không thể nào nói được tiếp thầy thìn liền hỏi thực ra có chuyện gì tại sao cô lại không thể nói rõ ràng bất ngờ trung đứng dậy lảo đảo xoay người tê buông thõng toàn thân đổ sụp xuống đất trung đang cố lết tới bộ gốc nhà giang hiệu cho thầy thìn bàn tay của trung đập đập xuống dưới rồi chỉ sang các g ố c còn lại cuối cùng cậu chỉ vào giữ vị trí nhà d u y hét lên một tiếng làn dần đất bất tỉnh nhân sự mình lập tức chạy tới đỡ t r u n g anh trung anh sao vậy anh trung mau tỉnh dậy đi thề t h i ệ n nhìn t r u n g rồi nhắc hai cậu đưa cậu ấy lên giường nằm đi cậu ấy bị vong nhập cho nên hiện tại chưa thể nào tỉnh dậy được vong này oán khí quá lớn cho nên ảnh hưởng tới cậu ấy mình lấy khăn ẩm lau mặt và tay chân cho t r u n g phải một lúc lâu sau trung mít tỉnh dậy cậu mơ hồ hỏi có chuyện gì vậy sao tôi l ệ n ngất đi như vậy cậu vừa bị vong hồn nhập thể cho nên nhự như vậy đấy nghe thầy thìn nói như vậy trung liền ngạc nhiên có chuyện gì vậy sao lại vong hồn nhập thể là sao thì nói gì tôi không hiểu mình cũng giải thích thêm thật đấy anh trung tận mắt ba người chúng em chứng kiến người nhập vào giới thiệu tên là lệ thủy bị chết trong chính ngôi nhà này phần đầu hiện tại vẫn được chôn cất tại đây còn phần thân thì bị thả trôi sông chồng nghe như vậy thì nổi g á y ốc khắp người mấy người nói gì vậy sao lại có chuyện đó được chứ nhà tôi ở bao năm nay làm gì có người chết chóc nào nếu không có bất thường thì mẹ cậu không mời thầy về i ệ ếm khắp nhà đâu mẹ tôi mê tín linh tinh vậy thôi thầy thìn i đi tới những vị trí mà lệ thủy chỉ b ă n nãy rồi băn khoăn chắc chắn bên dưới này có cái gì đó t r u n h ì n về chỗ đó rồi đáp mẹ tôi luôn t r ô n ếm cái gì vào đó tôi không biết bà dẫn thầy bùa về làm lễ rồi hề hục đào t r ô n cái gì xuống nữa thầy thìn i nhìn xung quanh một lượt thầy hỏi chung cậu có thể cho tôi xin ngày sinh tháng đẻ được không được chuyện này thì có gì tôi phải giấu trung đọng ngày sinh t h ắ n g đẻ thầy thìn bấm quẻ xong nhú mày cậu từng chết hụt nhiều lần t r ù n g hưng ánh mắt nhìn thầy thìn nhanh chóng cột mắt xuống chuyện lúc còn bé thầy à vậy lớn lên cậu không hề yêu ai là do cậu không thích người ta hay là người ta bỏ cậu khi được cậu dẫn về thăm nhà t r ù n g t h o á n g ngạc nhiên chuyện này thầy thìn liền tiếp có phải những cô gái mà cậu thích muốn cưới và dẫn về nhà đều bỏ chạy và không bao giờ gặp lại cậu nữa lần này c h u n g ngẩng đầu đưa mắt nhìn thẳng vào t h ầ y t h i ề n trả lời chất nịch vâng quả đúng là có chuyện đó mà có điều sau khi trở về họ đều rất bất thường người thì chết người thì bị điên không biết chuyện này có liên quan gì đến nhau mình liền thốt lên anh trung chuyện chuyện này sau sau vậy cô mai cô ấy có thật hai người yêu nhau nhưng giống mọi người chuyện này thật chứ trung liền gật đầu phải tôi và mai yêu nhau chúng tôi làm việc chung với nhau suốt chín tháng quay bộ phim nước mắt của quỷ sau khi quay phim chúng tôi đã hẹn sẽ nói chuyện người lớn tính tới chuyện đám cưới đáng tiếc là cô ấy vậy nghĩa là mọi chuyện là thật em tưởng mọi người chỉ là tin đồn thôi chín tháng qua hai người không hề công h a i chuyện yêu đương là mai muốn như vậy cô ấy nói phải đóng máy rồi về nói chuyện người lớn rồi mới công khai khi nào cô ấy cho phép công khai tôi mới được công khai chuyện của ngay chúng tôi thằng phi lúc này liền thắc mắc là chị mai đóng yêu tinh rắn chị ấy bây giờ sao rồi các anh trung liền buồn rầu đáp cô ấy tự tử mất rồi em ạ phi choáng váng khi nghe thông tin của trung cậu còn nhớ tới chị mai cô là diễn viên xinh xắn có h g à y m á lúm đồng tiền tóc của chị mai rất dài chị mai là một người vui tính hay nói chuyện với mọi người chị ấy hát hay và múa cũng rất đẹp chưa có đều đồ trang điểm có lần chị còn cho bến một thỏi son để trang điểm cho đẹp phi lúc này liền thốt lên không thể nào tại sao chị ấy lại tự tử được chứ không có lý do gì một người vui tính yêu đời như chị ấy lại chọn tự tử em không bao giờ tin chuyện này mình liền đáp anh có không tin nhưng mà chuyện mai lại chọn tự tử bởi anh làm việc với mai cũng đã khá lâu cô ấy là diễn viên hòa đồng và cầu tiến nhất anh biết lúc nghe tin anh sốc lắm chuyện xảy ra khi nào vậy anh ngay sau khi đóng máy quay một ngày thưa em ạ nghĩa là bị trùng ngày với em bị ngộ độc phải nhập viện em bị ngộ độc nhập viện mai cũng xác định là uống thuốc độc tự tứ phi liền s ừ n g sốt chị mai cũng bị trúng độc à phải bác sĩ kết luận cô ấy trúng độc mà chết phi quay sang nhìn thầy thìn rồi lại nhìn t r u n g chuyện này là sao sao em thấy nó cứ lạ lắm có khi nào trung liền ôm mặt mà khóc những người tôi quen trước kia đều bị điên hoặc là chết không rõ nguyên nhân như vậy tôi thực sự không biết tại sao lại như vậy thầy thìn liền nhíu mày n g h e a là trước lúc cô ấy mất có từng qua nhà cậu trung liền gật đầu đúng vậy thực sự là cô ấy có ghé nhà tôi nhưng mà chỉ ngồi chừng mười phút rồi tôi đưa cô ấy về nhà đêm hôm sau cô ấy tự sát thầy thìn liền đáp vậy thì linh cảm của tôi là đúng lúc bước vào nhà tôi đã thấy có người mới mất chúng có vẻ không hài lòng với nhận xét của thầy thìn cậu đáp cô ấy chết tại nhà riêng của cô ấy không hề chết tại nhà tôi thầy nói vậy là muốn ám chỉ điều gì thầy thìn liền nghiêm m ặ t cậu bình tĩnh nghe tôi nói hết có thể là cái mùi đó còn lưu lại trong ngôi nhà của cậu cho nên tôi ngửi được mùi gì là mùi của người chết thường thì mùi của người chết rõ rệt tại nơi có chưa xác không hiểu sao cô ấy lại lưu lại cái mùi này trong nhà này nhưng mà lúc cô ấy ở đây vẫn khỏe mạnh và vui vẻ cô ấy còn nói chuyện về nhà thưa bố mẹ rồi sắp xếp cho hai gia đình chúng tôi gặp mặt nhau tôi không biết tại sao cô ấy lại n g h ỉ quần rồi uống thuốc độc tự tử lúc biết tin tôi đã sốc tới mức không thể nào đứng vững mình liền buồn rầu nói cho nên anh phải đi cấp cứu có đúng không vì anh sốc trước cái chết của mai thả o nào mà đám tang cô ấy anh đang ngất đi như vậy em còn tưởng anh làm việc nhiều quá bị lao lực cho nên vậy chứ tôi thực sự không tin nổi cô ấy lại làm cái chuyện dại dột đó tôi thế thì liền lắc đầu chuyện này có lẽ là có nguyên nhân khác cô mai chắc chắn không tự tử phi liền hỏi lúc nãy cô lệ t h ủ y kia khẳng định thầy người đường mùi người chết là đúng vậy rốt cuộc chuyện này là sao vậy thầy mình cũng gật đầu đúng vậy thì cũng có nghe nói điều đó vậy là thầy người đường mùi đó thật chứ không phải do bùa ếm làm linh lực bị nhiễu đôi mắt của chúng bấy giờ đỏ quạch cậu xúc động nói lên rốt cuộc làm ọ i người có ý gì tôi không làm gì có lỗi với mai cả thầy thìn liền vỗ lên vai của trung cậu bình tĩnh giúp tôi tôi không có nói cậu làm gì cô ấy tuy nhiên tôi khẳng định cái chết của mai rất lạ có lẽ là liên quan đến ngôi nhà này và bí mật vong hồn trên mảnh đất đang cất giấu vừa hay bà nguyên vừa về đến cửa nghe được câu nói của thầy thìn bà liền lập tức c ấ p gáp hỏi thầy nói chuyện gì vậy vong hồn gì mảnh đất này cất giấu điều gì thầy thìn liền đáp trên ngôi nhà này có vong hồn cô gái chết oan khuất chẳng hay bà biết chuyện này chứ mặt của bà nguyên đột ngột trở nên tái mét giọng của bà run rẩy sao chứ chẳng phải thầy pháp đã đưa cô t a đi rồi nghe bà nguyên nói vậy tất cả đều ngạc nhiên thầy thịt lập tức hỏi vậy có nghĩa là bà biết về hồn m a cô gái chết oan trong ngôi nhà này c h ú n g bất ngờ lắm cậu đ ô i mất đ ầ quạch hoang mang hỏi mẹ mẹ mẹ nói gì đi chứ chuyện này rút cuộc là thế nào bà nguyên chậm rãi bước vào nhà bà ngồi xuống ghế thở dài rồi chậm rãi kể chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi từ lúc tôi dọn về ngôi nhà này lúc ấy sinh thằng chung một thân một mình tôi vất vả lắm người ta nói ngôi nhà này có ma đất này độc nhưng do tôi không có lựa chọn nào khác buộc phải ở lại không ở đây thì mẹ con tôi biết ở đâu bà nhìn sang v i ế t chung rồi nói tiếp ngày con bé con hay thấy ma trong nhà nó hay c h i ê u con còn dìm con xuống bể nước may mắn lần nào đó nó cũng chưa bắt được con đi thì mẹ về kịp sau đó mẹ gặp được một người đàn ông lạ ông ấy nói con có âm hồn đeo bám cho nên cho mẹ lá bùa c h ấ n ma dặn phải luôn đeo trên người cho đến khi con mười bảy tuổi sau khi mang lá bùa ấy quả nhiên con không thấy ma cũng không còn bị nó bắt đi nữa chuyện đó con còn nhớ chứ trung liền gật đầu vâng con nhớ mẹ ạ con không biết chuyện ma quỷ vì mẹ chưa hề nói với con mẹ lo sợ con lo lắng cho nên không nói t ừ khi con đủ mười bảy tuổi thì bắt đầu con thích viết lách、like. con viết nhiều lắm có những đêm con thức thâu đêm suốt sáng để viết chuyện mẹ đã để ý lúc nào con viết cũng đều nhập tâm thậm chí mẹ gọi con cũng không để ý rồi mẹ lại gặp người đàn ông đó thêm một lần nữa ông ấy đã già hơn xưa tuy nhiên vẫn rất khỏe ông ấy nói con không bị bắt đi nhưng vong hồn sẽ đeo bám con rồi rụ rỗ con nghe theo lời của nó mẹ đã cầu xin thầy trấn mai c h ị quỷ giúp được đó là sinh nhật con hai mươi tuổi lần đầu tiên con thấy mẹ làm lễ cống rồi thầy đến dán buộc khắp nhà tuy nhiên cũng từ đó trở đi cứ mỗi năm mẹ lại mời thầy tới trấn điểm một lần ông thầy tới rồi đào sới chồn đếm buộc khắp nơi thầy nói trong nhà con nữ quỷ nó bám đích con bất cứ cô gái nào có ý với con đều bị nó làm hại tại sao chuyện này trước đây con chưa từng nghe mạnh nhắc đến vì con không tin vào ma quỷ mẹ con nói còn cũng chẳng chịu tin cho nên mẹ thả không nói với con rồi mời thầy về chấn điểm thực sự chuyện con quen ai chỉ cần con có tình cảm với nhau đều bị nữ quỷ đó làm hại hai cô bạn gái trước đây của con đều vì vậy mà kẻ thì điên người thì chết con chắc chưa q u ê n chuyện h ọ đã xảy ra tai nạn sau khi tới nhà cùng mình chơi mẹ biết chuyện đó sao không nói với con mẹ con ta có thể bán nhà đi nơi khác tại sao mẹ giấu con chuyện tày trời vậy chứ mẹ có biết ba người con gái con yêu thương đều vì con mà xảy ra chuyện mới cách đây vài ngày mai cũng đã đến nhà mình xong rồi hôm sau liền uống thuốc độc tự tử khẩm không, không thể nào cách đây một năm mẹ đã nhờ thầy về bắt con mà nữ đó đi khỏi đây sao lại xảy ra chuyện đó chứ thầy pháp đó đã bắt nữ quỷ nhốt vào trong một chiếc túi rồi rời đi nữ quỷ chẳng lẽ lại trốn ra rồi quay về t r ô n g thức giận tay nổi gân xanh cậu gắt gầm mới hồi nãy ngay tại nhà mình con đã bị nữ quỷ nhập vào đó mẹ biết không bà nguyên n ánh mắt lo lắng nhìn về ba người cầu xin giải thích minh đền đáp cô ạ đúng là anh trung bị v o n g hồn nhập thể v o n g hồn nói cô ấy tên là lệ thủy bị người ta giết chết đầu chôn dưới ngôi nhà này còn xác bị thả trôi sông bà nguyên không dám tin vào những lời minh vừa nói khuôn mặt của bà hoang mang ánh mắt lo sợ không thể nào không thể nào như vậy thể thiện tôi mạnh giấy lệ thủy viết cho bà nguyên xem đây là những chữ cô gái đó để lại tôi dịch là thủy linh nhãn bà có biết gì về t h ủ y linh nhãn hay đã nghe ai nói về t h ủ y linh nhãn hay chứ bà nguyên lắc đầu nói tôi không biết chữ này có ý nghĩa gì tôi cũng chưa từng nghe ai nhắc đến cái này thầy t h i ị n bước tới vị trí mà lệ thủy chỉ ở góc nhà chân của thầy d ậ m mạnh xuống đất rồi hỏi chỗ này có cái gì chắc hẳn bà biết chứ k h ơ n m ạ n h của bà nguyên bấy giờ đã tái mét cả đi bà lắp bắp chỗ chỗ đó thầy thìn i tiếp tục đi tới góc nhà còn lại nơi nào thầy cũng d i ậ m chân mạnh ba cái rồi hỏi ở đây nữa bà biết cái gì chứ bà nguyên gồm xuống đất dường như bà bị khó thở bà không thốt lên được lời c h ù n g tập tức ngồi xuống đỡ đấy mẹ mẹ sao vậy mẹ thấy không khỏe ở chỗ nào để con đưa mẹ đi v i ệ n bà nguyên liền thều thào không cần đâu mẹ không sao mẹ ổn màu đuổi những người này ra khỏi nhà cho mẹ nhìn thấy họ mẹ khó thở quá chúng nghe mẹ nói như vậy thì ngạc nhiên cậu chưa biết nói thế nào thì thầy t h n t lên tiếng mẹ cậu đã trao đổi với ma quỷ hay thứ gì đó cho nên không thể nói chuyện với chúng ta về những bí mật trong ngôi nhà này tuy nhiên tôi phán chắc thầy pháp từng đến ngôi nhà này có ý đồ xấu bà nguyên lúc này liền gào lên ông đi đi ông đừng nói nữa mau ra khỏi đây t ô i không muốn nhìn thấy các người Trong rượu ghế cậu dù bà muốn nghe hay không tôi cũng phải nói cô gái đó chưa hề được đưa đi cô ta vẫn ở trong ngôi nhà này hiện tại cô ta đã hiển linh nhờ sự giúp đỡ cho nên tôi giúp cô ấy cậu chung thời gian tới còn gặp nhiều biến cố lớn hơn nếu bà không nhanh chóng xử lý âm hồn cô gái chết oan này chị e là khó lòng sống yên ổn cứ gửi đi đi gần đây bà có thấy đ ầ u đầu ban đêm hay nghe tiếng khóc đôi lúc thấy tay chân bị tím bầm không rõ lý do bà nguyên n g ầ n đầu nhìn thầy thìn ánh mắt ái ngại thầy biết những chuyện đó sao tôi biết tôi có thể giúp bà giải quyết tất cả những vấn đề này chị xin bà cho phép tôi đào những điểm tôi đ ã đánh dấu lên không đừng tò mò lật những viên gạch ấy lên sẽ có người chết đấy nghe bà nguyên nói như vậy ai nấy đều nhìn nhau t r u n g đ i ề n thắc mắc tại sao chứ tại sao không được làm vậy suốt cuộc mẹ đã giấu chúng có những chuyện gì thầy thìn liền đáp bà không muốn nói thì thôi tôi cũng không ép tuy nhiên bà hay giữ sức khỏe t ô i đi n g ồ i nhớ khấn lại người khuất mày khuất m ặ t xin đừng làm phiền đ à sẽ ngon giấc thầy thìn ra h i ể u cho phi và minh rời đi phi chưa hiểu ý của thầy cho nên hỏi vậy chuyện cô gái lệ thủy kia là bỏ m ặ t sau thầy chẳng phải thầy đã thề không bỏ m ặ t cô ấy chúng ta đi trước đã chuyện này tính sau bây giờ tôi có chuyện quan trọng hơn ba người sau đó rời khỏi nhà bà nguyên Vì không hiểu chuyện gì thầy liền giải thích tôi e là bà nguyên bị khống chế có thể bà ấy đã thực hiện giao dịch với thầy pháp kia để đánh đổi điều gì nếu bà ấy dám làm trái lời thề thì mất mạng vậy nên bà ấy cảnh báo chúng ta không được tùy tiện l ậ t những viên gạch ấy lên vậy thì chúng ta làm sao có thể tìm hiểu được lệ thủy chứ trước lúc biến mất cô ấy đã cố ý chỉ điểm cho chúng ta vị trí trong nhà chúng ta sẽ tìm hiểu về thủy linh nhãn trước tôi nghĩ cái này có liên quan đến những bí mật cất giấu trong ngôi nhà mà mẹ con t r ù n g đang ở rốt cuộc nó là thứ gì x i a n à y cháu chưa nghe thấy cái gì gọi là thủy linh nhãn cả nhãn là mắt thủy là nước giờ vào đây tôi có thể đoán được những người đang luyện t à thuật nào đó liên quan đến nước và mắt cụ thể luyện thế nào thì tôi cần tìm hiểu thêm thằng phi ả lên một tiếng liệu có phải là mắt không thầy con mắt của người chết chẳng phải bác tuấn kể những người chết là làng cháu đều không có lòng đen còn thằng tuệ thì bị khoét mắt nghe đến đây thầy thì liền nhú mày chẳng lẽ nào sao vậy thầy có phải thầy nhớ ra chuyện gì không thủy linh nhãn thủy linh nhãn tà thuật từ rất lâu tôi đã từng nghe ai đó nhắc tới tà thuật liên quan đến mắt họ luyện mắt thành một loại linh thuật có thể nhìn thấu mọi nơi linh hồn đi qua nó giống như là sử dụng con mắt của những linh hồn để chỉ đường minh và phi nhìn nhau minh liền thốt lên cái này quen quá hình như là trong kịch bản có đoạn này thầy t h ì lập tức hỏi kịch bản nào cậu nhớ không minh liền đáp tạm thời cháu không nhớ nó ở kịch bản nào nhưng mà cháu đã đọc rồi kịch bản nào nhỉ đ ể chúng ta tới chỗ cậu để kịch bản rồi đọc được không để cậu nhớ thì chi bằng chúng ta cùng tìm minh nhất trí cậu đưa hai người tới phòng làm việc nơi này có những tủ sách lớn sách rất cao đến tận nóc nhà phi nhìn căn phòng bà sốc anh đọc gần hết cuốn sách rồi sao anh chưa đọc hết vì anh bận quá toàn sách cổ ông nội anh sưu tầm được một ít là do bạn bè người thân anh tặng minh bắt đầu đưa kịch bản cho mọi người đọc tuy nhiên mất cả ngày vẫn chưa ai tìm được đoạn nào có liên quan đến linh thuật buổi tối mẹ minh về nhà bà thấy đèn phòng sách sáng cho nên gọi lớn minh ơi con trên phòng sách hả sao để cửa nhà tối thôi về con bà mẫn vừa gọi vừa nhanh chân bước lên phòng ba người ngẩng mặt gặp bà mẫn đang đứng ở cửa phòng bằng mỉm cười ô nhà có khách hả con mẹ xin lỗi nhé mình lúc này nhăn nhở nói mẹ ơi mẹ hay đọc kịch bản của chúng con á mẹ có thấy cái kịch bản viết về linh thuật dùng mắt để chỉ đường nào chứ con nhớ là đọc qua rồi mà m ỏ n g con tìm không thấy bà mẫn liền cười cái đó trong sách cổ của ông nội con có chứ kịch bản nào mình nghe được câu nói của mẹ thì lập tức đứng dậy thật không mẹ ở cuốn sách nào vậy mẹ nhớ không bà mẫn đưa tay chỉ về giá sách cao đựng ở trần nhà thì ở đó đó chức mẹ đọc rồi xếp lên đó còn ở cuốn nào mẹ không có nhớ t h ầ thìn lên tiếng chào bà mẫn t h ầ thầm đánh giá người phụ nữ trước mặt một phen rồi lên tiếng bà quả thật là trí nhớ hơn người chúng tôi đang cần tìm cuốn sách đo gấp nó liên quan đến tính mạng con người bà có thể cố nhớ lại xem ở cuốn sách nào được không bà mẫn s ừ n g sốt gì mà liên quan đến tính mạng đáng sợ vậy tôi tôi tôi để tôi nhớ xem nào bà mẫn nhắm hai mắt từ từ nhớ lại những cuốn sách bà đã đọc bằng m ở miệng là một cuốn sách khá dày bìa màu tím nhạt hôm đó mẹ không may lỡ làm đổ trà lên cuốn sách phải mang đi hong khô nó ở trên tầng cao nhất nhưng mà nó có tới hai cuốn cái phần con nói ở cuốn thứ mấy mẹ không nhớ mẹ chỉ biết nội dung viết việc pháp sư luyện tà thuật để củng cố sức mạnh minh lập tức b ắ t thang quả nhiên thì cậu nhanh chóng lích được cuốn sách đó phi vô cùng ngưỡng mộ rồi thốt lên bác quả thật là trí nhớ tốt quá bao nhiêu sách thế kia bác có thể nhớ được minh đền cười mẹ anh là thần đồng sách đó nói không n g o à i chứ mẹ đọc mấy ngàn cuốn sách và đều nhớ nội dung từng cuốn vậy nên là ngày xưa ông nội anh mới ưng mẹ về làm dâu nhà anh bà mẫn liền mỉm cười được rồi mọi người tìm đi tôi đi làm cơm tối minh nói thêm sáng giờ chúng con cũng chưa ăn gì vì mẹ nấu nhiều một chút nhé bà mẫn khó chịu mắng làm cái gì cũng phải lo cho sức khỏe chứ ai lại bất chấp không ăn uống bao giờ bà mẫn nói mấy câu rồi đi xuống dưới nhà để nấu cơm nhường lại không gian cho ba người cả ba liền lập tức t r ộ m đầu vào cuốn sách giờ tới nửa cuốn thì bất chợt thằng phi liền g i e o lên đây rồi có phải cái này không mọi người t h ủ y linh nhãn đã đây có viết về t h ủ y linh nhãn minh và thầy tịn buông cuốn sách còn lại quay sang cuốn sách của phi đang đọc phi liền lập tức cầm cuốn sách lên rồi dõng dạc ba bí thuật mạnh nhất mà sư tổ miên truyền đ ạ i là tiên linh cái đ ị a linh thuật và thủy linh nhãn lưu ý khi linh hồn rời khỏi xác và rời khỏi nhau thì là lúc người chết đi vào cõi vĩnh hằng vậy cần phải luyện cho linh hồn giữ lại trong thể xác mãi mãi linh hồn phải theo sự say khiến của chủ thuật chủ thuật bắt buộc phải là nữ giới cắt bỏ dâm dục để luyện chứng giái phải tinh lọc sạch sẽ đem ngâm trong dịch thánh luyện đủ ngày đủ tháng mới có công dụng khi luyện toàn thân phải thoát y trần tục không vướng mắc bất cứ thứ gì trên cơ thể luyện x o n g màng chứng giái chia thành cặp bỏ lại vào trong hộp sọ rồi dùng bùa khóa linh hồn bên trong sau đó tất cả linh hồn đều bị cắt sắc dục một lòng một dạ trung thành với chủ thuật minh lúc này liền thắc mắc chuyện gì vậy sao tự nhiên là có thật thôi miên gì ở đây rồi thủy linh nhãn đâu thằng phi lật sang bên cạnh nó liền trong mày hết rồi em không thấy nữa chỉ có mấy chữ đó thôi sao lại không viết về nó nhỉ thầy t h i ề n cầm cuốn sách liên lật liên tiếp mấy trang bên cạnh đều không thấy viết về thủy linh nhãn ông liền khó hiểu sao lại không thấy ghi chép gì chứ minh bèn cầm cuốn sách cậu quay sang nhìn về cuốn sách sổ trang đã bị thay đổi đột ngột từ hai trăm bốn mươi sáu sang tận hai trăm sáu mươi sáu thì liền thốt lên sách bị xé rồi ai lại xé cuốn sách này chứ bị mất tới hai mươi trang ba người hoang mang nhìn nhau minh l ầ m b ầ m rõ ràng là tôi đã đọc rồi sao bây giờ lại thiếu phần ghi chép này chứ cậu chạy xuống d ư ớ i nhà rồi gọi mẹ ơi mẹ sách bị xé rồi sao, sao lại thế hả bà mẫn đang nấu ăn nghe con trai hỏi thì quay sang s ừ n g sốt đâu sao lại xé được nhà này ngoài mẹ đọc ra thì làm gì có ai có cuốn sách nó mà xé thì đây này mẹ từ trang hai bốn sáu bây giờ thành hai sáu sáu bị mất đúng hai mươi trang mà mất nguyên phần viết về thuyền linh nhãn bà mẫn cầm lấy cuốn sách lật q u a n lật lại nhìn số trang rồi tức giận chuyện gì thế này ai lại đi xé cuốn sách này chứ thật khiến cho người ta tức chết mà bà mẫn là một người yêu sách bà quý sách lắm vậy nên vừa biết có người xé sách là bà bực mình đã vậy đây còn là cuốn sách cổ của ông nội minh để lại càng khiến cho bà mẫn thêm phần tức giận bà liền cầu nhàu ai mà ác vậy trời sao tự nhiên lại lỡ cuốn sách hay thế này chứ mẹ mà gặp được á mẹ xé xác nó ra trời đất ơi tức quá mà hay là mẹ có cho ai mượn sách này không không có làm gì có ai đọc mấy cuốn sách cũ kỹ này đâu bà dùng hai tay kéo căng phần tiếp giáp giữa trang hai bốn sáu và n g à sáu sáu rồi thở dài đúng là xé thật rồi xé ngay ở phần chỉ mai sách đây này ai mà ác vậy chứ thầy thìn bấy giờ liền lên tiếng vậy là có người khác đã đọc cuốn sách này hiện tại hắn ta đang cố ý luyện tà thuật tôi e là sắp tới chúng ta gặp phiền phức rồi đấy thằng p h i lúc này liền mau miệng sẽ biết kẻ đó là ai ở đâu chứ để cả trong tối chúng ta ngoài sáng tức là đánh đ ấ u chúng ta mà thế thì liền hỏi bà mẫn chẳng hay bà còn nhớ tới nội dung những trang bị mất này hay không b à làm ơn cho chúng tôi biết được không bà mẫn đ ư a t a y gõ lên đầu để tôi xem nào trong trí nhớ của tôi thì đoạn đó viết về cách luyện cơ thể để vạn vật bất x â m có cái thì luyện để t ă n g hình được còn có cái luyện để có thể thấy vạn vật chỉ cần có nước là có thể thấy ba loại tờ thuật đó giống nhau ở chỗ là đều dùng cốt người để mà luyện mẹ có nhớ chi tiết nào không chúng con đang cần tìm hiểu về thủy linh nhãn bà mẫn lục lại trí nhớ có thủy linh nhãn là bí thuật thứ ba dễ thực hiện hơn nó dùng mắt của những người chết để soi đường dùng cốt của họ để luyện nhưng mà cái cút đó chỉ giữ lại đầu để sau này bỏ con mắt vào luyện nhãn còn phần thân thì thả trôi sông nơi nào có nước thì con mắt thần có thể nhìn tới nơi đó khi mà luyện thủy linh nhãn thì mắt họ nhìn tới tất cả mọi nơi thậm chí dùng con mắt để sai kín đầm bình sát hại người khác thế t h n liền l ầ m b ầ m mắt trùng đó là cách họ dùng mắt điều khiển âm binh để p h o n g ám theo người nhiễm mắt trùng bà mẫn liền gật đầu đúng đúng là cái đó chỉ cần người đối diện nhìn chúng vào đông mắt quỷ thì lập tức bị vong ám rồi ra tay sát h ạ i nếu có ai nhìn vào mắt của người bị ám đó thì lập tức cũng bị nhiễm mắt quỷ thằng phi lúc này run rọng c á i cây này là mắt trùng mẹ cháu và bác tém đều bị nhiễm mắt trùng họ chính là bị ma ám bà mẫn bị chuyện đó làm cho giật mình bà liền thốt lên trời đất ơi vậy là tà thuật đó có thật sao đã có người luyện nó trời đất ơi chuyện khó tin sao có người ác đức vậy chứ thế thì liền đáp cả làng của cầu p h í a đây chính là đang bị ai đó dùng mắt trùng này khống chế để sẽ khiến đâm binh giết người làng tổng cộng có hơn mười người chết thất thảy người chết đều mất lòng đen có người bị khoét mất luôn cả con mắt bà mẫn hoang mang đánh rơi cả cây môi xuống đất bà liền đầm bầm không được không thể nào phải ngăn họ lại mình c u ố i người nhặt lấy cái muôi lên rồi bảo mẹ thế thì đây đang tìm hiểu về nguồn gốc thủy linh nhãn để tìm cách hóa giải đi mẹ chúng con phát hiện ra trong nhà của anh trung hiện tại có t r ô n đầu của một cô gái phần thân được thả trôi sông có vẻ như nơi luyện thủy linh nhãn chính là ngôi nhà của anh trung bà mẫn liền dùng mình khủng khiếp qua cái nhà anh trung đó thật là ngoan ngoãn mẹ gặp cậu ấy suốt bao năm qua còn là nguyên thì khỏi phải nói bà ấy hiền lắm hay đi từ thiện bên hội phụ nữ mẹ có gặp chị ấy mấy lần rồi vâng ạ những cô gái bị chết đó đích thân là hiện hồn nhập vào anh trung nói cho chúng con biết cô ấy tên là lệ thủy bị giết chết rồi bị c h ặ t đầu t r ô n trong nhà còn x á cô c ấy đã bị thả trôi sông minh tranh thủ kể lại cho mẹ nghe những chuyện xảy ra ở nhà t r u n g sáng nay bà mẫn ngồi nghe mà dùng mình liên tục bàn liền hỏi vậy bây giờ phải làm sao cái thủy linh nhãn này đáng sợ lắm sách nói rằng nó có thể nhìn khắp mọi nơi chỉ cần nơi nào có nước là nó điều khiển được âm binh nơi đó để h ạ i người trong đó có nói cách hóa giải thủy linh nhãn không vậy mẹ không có mẹ chỉ thấy họ ghi tóm tắt về bí thuật và ghi tác hại của nó chứ không có cách hóa giải ra sao nhưng mà cô gái bị giết chết đó có muốn điều gì cô ta muốn mọi người giúp đỡ thoát khỏi ngôi nhà đó đúng không liệu rằng lúc cô ta thoát khỏi được thì thủy linh nhãn bị giải phải k h ô n g t h ủ y linh nhãn sẽ bị hóa giải nếu như mà giải thoát được thi thể cho cô gái đó thầy thì liền đáp cái này quả thật tôi không biết quảng công bao năm học pháp tôi lại chẳng hề biết tới cách hóa giải cũng như t à thuật này mình liền đáp thầy là thầy pháp chính nghĩa dĩ nhiên thầy không học t à thuật thì làm sao mà biết được là tôi vô năng thầy giỏi sẽ biết cách hóa giải tà thuật tôi chỉ là thầy bói dân dã may mắn được c ầ u bảy úp bóng cho nên biết hơn chút đỉnh quả thật việc này làm ngoài khả năng của tôi phi liền đáp người tu tiên phải tìm được người tu tiên càng sớm càng tốt cháu nhất định phải tìm được người tu tiên bà mẫn liền lên tiếng được rồi cơm đã chín chúng ta ăn cơm đã cái chuyện này tính sau có thực mới vực được đạo ăn no rồi cái đầu sẽ tự nhiên thông minh hơn bà mẫn nhanh chóng dọn cơm minh vào bếp để phụ mẹ bữa cơm bốn người diễn ra nhanh chóng câu chuyện đã tạm gác lại điện thoại bàn nhà minh rung lên liên hồi cậu đứng dậy bắt máy alo minh nghe cậu minh ơi đống đảo cổ trong kho bây giờ xử lý thế nào cái đó tôi giao cho chú tư một mắt bàn giao lại cho nơi mượn rồi mà chưa thấy chuyện đi bây giờ kho quá trình độ đ a n g v ấ t lung tung cầu tiếp xem giải quyết thế nào hộ tôi với vâng ạ để cháu cho người xử lý minh cúp điện thoại duyệt l ầ m b ầ m cái chú tư này lạ thật đấy dạo này làm việc chỉnh mảng dặn một nên làm một nẻo không đâu vào đâu cả phi nghe minh nhắc đến chú tư thì bèn hỏi thăm là chú tư một mắt hả anh minh chú ấy sao thế à ờ anh giao chú ấy trả lại mấy cái đạo cụ mà chú ấy không trả bỏ để ở trong kho người ta vừa gọi bắt anh xử lý chắc là anh phải chạy qua đ n g một chuyến xem thế nào thầy thìn lúc này liền đáp để tôi đi cùng với cậu minh cho phi liền nhanh n h ậ u em cũng đi với anh mấy cái đ ó em phủ vác được mà không cần đâu tôi đi một chút rồi về phi với thầy ở nhà nghỉ ngơi minh đứng dậy lấy chìa khóa xe chạy đi ở nhà thầy thìn không an tâm giật g a n của thầy nóng bừng bừng thầy lấy ngày sinh thắng đẻ của minh ra bấm bất chợt thầy đứng lên không xong rồi cậu minh gặp chuyện rồi bà vẫn nghe vậy lập tức hỏi chuyện gì vậy thầy thằng minh sao vậy Thì bà mẫn lập i trời ơi giờ? ề n lúng cuốn, chuyện ngày làm gì c đất đó đi, h bây sao Tới m Mấn là l Bà không cứu được cậu ấy đâu. ậ ấy tức lấy xe mở c ư ờ i chạy ra ngoài thầy thìn và phi cũng đi theo cả ba nhanh chóng thấy kho đồ nhưng m i n h không hề ở đó thầy thìn nhìn quanh quất một hồi rồi hít một hơi thật sâu sợ ô n khí lệ nặng thế này suốt cuộc có chuyện gì xảy ra minh bấy giờ ở ngoài cùng với chú tư một mắt đi vào trong năm người gặp nhau đều s ừ n g sốt minh hỏi sao mọi người lại đến đây bà mẫn chạy vào ôm minh trời đất ơi con tôi may mà con không sao mẹ lo quá thế thì nói con gặp nguy hiểm vậy nên minh liền tủm t i ề m trời đất ơi mẹ làm như con đi chết công bằng đó bà mẫn liền tức giận phổi phôi cái miệng con đi a n h nói sằng bây mình liền gãi đầu được rồi mẹ xong việc rồi chúng ta về thôi t h ả o phi đang nói chuyện với chú tư nó vui vẻ vì gặp được người quen chú tư vốn ít nói cho nên khi gặp nó chú cũng chào qua loa không có biểu hiện gì đặc biệt mình q u a n lại bảo chú tư xong việc rồi c h o về chú tư nhé cháu khóa cửa cẩn thận rồi sáng mai đi trả mấy cái đồ đó sớm giúp cháu ông tư liền đáp cậu yên tâm tôi sẽ xử lý sớm không tại mấy ngày qua tôi bệnh cho nên không đi được cậu đừng trách tôi n h a thầy thìn liếc mắt nhìn sang chú tư người đàn ông c h ẳ n g năm mươi con mắt vung vắn một con mắt bị hỏng cho nên bị che đi khiến con mắt hơi q u ỷ dị thầy khẽ gật đầu chào chú tư rồi nhanh chóng rời đi cùng với mọi người trên đường về thầy thìn vẫn lo cho minh cho nên vừa về đến nhà thì yêu y cầu đốt lửa ở c h i ế c cổng rồi mới vào nhà mình thắc mắc có phải đi đám ma đâu mà lo phía lạnh vậy thầy không hiểu sao tôi vẫn thấy không an tâm tốt nhất là đốt lửa rồi cậu bước qua cho âm khí đỡ theo vào nhà ảnh hưởng mẹ cậu mình làm theo lời của thầy thìn bà mẫn còn cẩn thận mang gạo muối sang cửa r ắ c rồi l ầ m b ầ m v i ế t lành thì ở ví i giữ thì đi thầy thìn vẽ một lá bùa dán lên cửa của nhà minh rồi dặn đừng ai gờ lá bùa này xuống n h e nếu trong ba ngày lá bùa còn nguyên không bị cháy thì an toàn còn không thì tôi nghĩ nghiệp chứng này cậu minh có lòng mở qua được bà mẫn bấy giờ sợ hãi lắm bà liền thốt lên thầy nói vậy là sao chứ chúng tôi phải làm gì bây giờ tạm thời chỉ chờ thôi mọi chuyện sau ba ngày rồi mới tính tiếp ngồi nhớ qua ba ngày lá b ù a bị cháy thì phải làm sao à thầy thìn nói thầm vào tay của bà mẫn một câu bà mẫn liền xứng người tay chân run lầy bẩy mặt của bà trở nên tái mét mình thấy mặt của mẹ mình như vậy thì tiến sắt lại gần để hỏi han mẹ sao vậy sao tự nhiên mặt mũi lại tái mét thế kia à không sao mẹ tự nhiên thấy rùng mình ớn lạnh có lẽ là vừa đi khuya cho nên nhiễm gió lạnh cậu lấy chai dầu rồi kéo mẹ ngồi xuống ghế mẹ mau chóng ngồi xuống đi c o n sức dầu cho mẹ bà mẫn lập tức ngồi xuống theo lời của con trai thâm tâm của bà đang đấu tranh mạnh mẽ việc mà thầy thìn vừa nói riêng với bản thân mình sáng hôm sau thầy thìn dậy từ rất sớm việc đầu tiên là thầy ra ngoài nhìn lên lá bùa thầy vẽ đêm qua quả nhiên lá bùa đã bị xém đi mất một góc tuy nó không tránh hẳn nhưng bị thứ gì đó làm cho xém đen bà mẫn là người thứ hai nhìn thấy lá bùa bà liền c h ấ p tay rồi lạy xin thầy làm ơn cứu lấy thằng minh nhà tôi với từ có mối muộn con trai này thôi bố nó bị tâm mấy chục năm n à y không rõ tùng tích rồi l ạ i thầy t h ể làm ơn cứu lấy con tôi thầy thịn lúc này liền thở dài thực sự chuyện này là tôi lực bất t n g tâm không hiểu có thế lực nào đó lại nhắm vào gia đình mình và cậu minh như vậy đêm qua tôi dặn dò bà làm y chang chứ có thấy chuyện gì lạ không bà mẫn liền đáp có đấy tôi thấy đôi mắt đỏ như máu nó nhìn chằm chằm vào trong nhà của tôi phải nó theo cậu minh về đấy không phải là một vong đâu mà là nhiều vong lắm lúc tối qua tôi bấm ra cậu đã gặp nguy hiểm rồi chỗ kho âm khí quá nặng nề tới giờ cậu ấy vẫn bình an là may mắn rồi có thể vài ngày tới nó sẽ tiếp tục quấy nhiễu chỉ cần cậu minh ở yên trong nhà mình là ổn vậy bây giờ liệu chúng tôi nên phải làm gì ạ chẳng lẽ là cứ ở yên trong nhà này h g ạ t thấy liệu có được hay không ngôi nhà này tôi thấy t r ấ n đ i ể m tốt chẳng ai trước đây có thể nào giúp gia đình của mình không có từ ngày tôi k ư bố thằng minh thì không có chấn điểm gì cả ngôi nhà này tôi cũng không sửa chữa hay cười nới nó nguyên trạng ngày xưa thầy ạ vậy có lẽ thầy chấn điểm từ trước khi bà về đây ông cụ là một người đam mê sách kho nhiều sách cổ như vậy chẳng hay gia đình có ai làm nghề liên quan đến pháp thuật hay không bà mắn lúc này liền lắc đầu không chắc chắn là không chuyện này là không có đâu thầy ạ thế thì liền gật đầu không có cũng không sao dù sao ngôi nhà này đang là nơi an toàn ma quỷ bất x â m cậu mình có thể yên tâm thế nhưng mà chẳng lẽ là không ra ngoài đường nước sao hòa thầy để qua hai đêm nữa thì mọi chuyện đi qua thì an tâm t h ế bấm thì cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm chỉ cần qua được hai ngày tới là ổn ngồi nhớ không may lá bùa cháy thì sao nó mà cháy được thì đêm qua đã cháy rồi bây giờ nó mới chỉ bị xém đen mà thôi hơn nữa tôi đã xem qua rồi ngôi nhà này là an toàn và đừng quá lo nếu nó qua được cánh cửa này thì đêm qua đã đốt bùa rồi minh ngồi xuống thấy mẹ của mình và thầy t ì n to nhỏ ở ngoài cửa cậu liền s ừ n g sốt mới sáng sớm hai người đã thì thầm to nhỏ chuyện gì vậy bà mẫn lúc này liền x u tay không có gì con dậy rồi thì cùng phụ mẹ cơm sáng đi còn tính sáng nay qua nhà anh trung xem tình hình thế nào rồi ghé qua nhà của chị mai thắp cho chị nén hương không được tiếng của thầy thìn và bà mẫn đồng thời vang lên minh liền sửng sốt có chuyện gì vậy sao lại không được ạ bà mẫn nhìn con trai rồi quay lại nhìn thầy thìn cầu cứu thầy thìn liền đáp chuyện là như vậy tôi bấm q u thì phát hiện trong hai ngày tới cậu không nên đi ra khỏi nhà tránh gặp tai họa không may tại sao ạ nói ra thì chắc là cậu không tin thế nhưng mà tôi nghĩ đoàn làm phim của cậu có gì đó rất kỳ bí có thể là sẽ có người chết nữa không phải là một mình cô mai đâu thằng phi vừa ra khỏi phòng nghe thầy tin nói vậy thì nó liền s ừ n g sốt sao sao vậy thầy sao lại có người chết chứ đoàn làm phim mà sao mà lại chết minh điện cau mày thể nói như vậy là có ý gì có thể đoàn phim có người nhiễm mắt trùng tới quan nếu mẹ cậu không nhanh chí có lẽ cậu cũng đã bị vong ám ngôi nhà của cậu đang được chấn đ i ể m rất tốt cho nên ma quỷ không thể xâm nhập vậy nên cậu tạm t h ờ i bình an phi liền s ừ n g sốt thể nói như vậy nghĩa là mắt trùng không chỉ có ở làng cháu mà nó còn lây sang cả đoàn làm phim c h ị e rằng cô mai k i ệ t lúc chết đã lây mắt trùng sang cho người khác chắc chắn trong đoàn phim và những người có mặt tại đám tàng đó sẽ có người chết chủng tiếp theo mình nghe vậy thì mặt mối liền đột ngột chuyển sang tím tái thế thì lúc này liền nói tôi nghi ngờ người đứng sau chuyện này là người trong đoàn phim hoặc là người liên quan đến đoàn phim từ sau khi mà đoàn phim rời đi lập tức làng gặp nạn chết chủng ngay cả cô mai cũng tự tử cái đó không phải là do liên quan đến người chết trong nhà của anh trung sao h ò hôm trước t h ầ y nói rằng những ai quen anh trung mà đến nhà anh ấy chơi đều bị chết cơ mà liên quan đến nhau và người đó có quan hệ mật thiết với nhà cậu trung mặt khác kẻ đó biết rõ về thủy linh nhãn cho nên đang lợi dụng gia đình trung để luyện hoặc là củng cố thủy linh nhãn mình sắp xếp lại mọi sự việc rồi c h ậ m c h ậ m phân tích nghĩa là có kẻ đã biết được bí mật thủy linh nhãn này nhà anh trung để anh trung viết kịch bản cống chọn về lặng của phi để quay phim nhưng mà làm vậy để làm gì muốn biết chân t ư ớ n g buộc phải giải thoát lệ thủy chỉ có cô ấy mới nắm rõ chân tướng chỉ mặt kẻ đứng sau thảo túng phiền đến hỏi vậy ngày đó tại sao các anh biết quê em mà đến quay phim ai đã giới thiệu minh liền lắc đầu anh không nhớ là ai gợi ý cả người ta nói có bà con ở quê nhà phi từng tới đó cho nên biết cảnh đẹp của nơi đó d u y tình cờ anh gặp được em cho nên mới tới quê em khảo sát quả thật là phong cảnh của em trùng khớp tới chín mươi phần trăm trong kịch bản của trung viết cho nên là quyết định chọn nơi này để quay phim nếu ở làng em có người quen với đoàn phim thì họ phải nhận rồi chứ đằng này mọi người bảo là do em dẫn đoàn phim về làng mà minh liền gật gù đúng như vậy thế nhưng mà khi đó mọi người bận biểu cho nên cũng quên mất chuyện đó Vậy ai là người cố ý dẫn dụ đoàn phim về quê em chuyện này thực ra có liên quan gì đến nhau thế thì liền đáp mấu chốt chính là ở cậu trung kia tại sao cậu ấy viết kịch bản bối cảnh lại giống ở làng của phi theo lời của lệ thủy thì có vong nhập cậu ta để viết kịch bản vậy vong đó là ai minh đưa tay lên vò đầu trời đất ơi càng lúc càng rối suốt cuộc là cái chuyện gì đang xảy ra chứ bà mẫn liền hỏi tóm lại là phải giúp đỡ cô lệ thủy kia mới có cơ hội tìm ra chân tướng của sự việc phải không t h ầ y vâng phải bắt đầu từ cô lệ thủy và thủy linh nhãn bà ạ sách là của ông nội minh siêu tầm và cất giữ tôi là người duy nhất đọc qua về sách đó tôi khẳng định không cho anh muốn cuốn sách đó cả về cả nào biết về nó rồi xé đi hai mươi trang quan trọng mình ngẫm nghĩ rất ít người được vào phòng sách của con trừ anh trung và minh ngập ngừng lục lại trí nhớ phải rồi là chú tư chú ấy có lần đến nhà và lên phòng sách của nhà mình lóng tư một mắt xong không phải người quản lý đạo c ô mà cậu gặp tối qua minh liền g ầ n đầu đúng rồi thầy là chú tư đấy chú ấy ở đoàn làm phim lâu lắm rồi còn trước cả chúng cháu bình thường chú hiền lành ít nói nhưng công việc luôn chú đáo không chết ai bao giờ con lần này không hiểu sao chối lại bỏ bê công việc bừa bộn như vậy t h ế t h ì nhớ lại khuôn mặt của chú tư tối qua rồi trầm ngâm liệu có thể không người này có cái gì đó khá q u ỷ dị tạm thời tôi không rõ là do đâu nhưng mà có cái gì đó không được bình thường ngày hôm đó minh phải ở nhà bà mẫn mầy mò n đống sách cũ quyết tìm cho ra cuốn sách nào đó ghi chép về pháp thuật bà nhớ mang máng ngày bà về làm dâu trong nhà còn một bộ sách cổ bìa màu xanh trứng sáo cuốn đó ông nội của minh cất ở trên góc cao nhất tuy nhiên sau khi mà ông nội của minh mất bà mẫn lại không thấy cuốn sách ấy đâu bà đã tìm nó rất lâu rồi dần dần quên đi cho đến hôm nay mọi người bị thủy linh nhãn làm cho đau đầu thì bà về nhớ nó hai mẹ con sắp xếp lại giá sách t ừ n g cuốn sách đường sắp xếp lại gọn gàng nhưng cuốn sách pháp thuật màu xanh trứng sáo như là m ộ t cánh bay đi bà mệt mỏi ngồi xuống đất và thở dài m ì n h cũng ngồi bên cạnh mẹ cậu hỏi thực ra đêm qua thì tin nói gì với mẹ khiến mẹ sốc vậy bà mẫn liền đáp thầy ấy nói có con quỷ mắt đỏ theo con không được nói cho con biết kèo nó ám sang mẹ đêm qua thầy dặn mẹ nướng bồ kết lên rồi thả vườn ư ớ c nấu sôi sông khắp nhà nửa đêm kiểm tra qua khe cửa thì sẽ thấy nó vậy mẹ có thấy không bà mẫn gật đầu có mẹ thấy nó đứng ở bên ngoài mắt đỏ lừ nhìn chết khiếp hết là hôm qua thể t h ị n ở đây cho nên con bình an minh nghe mẹ của mình nói mà da gà da vịt nổi n ê n từng đám cậu lệnh người sợ thật con làm phim bao năm quay về ma quỷ cũng nhiều mà lần này con được rửa mắt rồi trước giờ con chưa từng nghĩ t r ê n đ ờ i này tồn tại ma quỷ hay là buổi chú lẫn ta thuật hại người mẹ cũng tin m à quỷ nhưng thực sự chuyển tới mức này ngoài sức tưởng tượng của mẹ mẹ lo chúng làm tổn hại tới con thì mẹ sống sao minh cầm bắn tay cổ mẹ đưa lên đầu của mình mẹ yên tâm chẳng phải chúng ta đang may mắn gặp thầy thìn thầy sẽ giúp đỡ chúng ta mẹ vẫn lo lắm nhất là chuyện về thủy linh nhãn nó đáng sợ thực sự con từng đi đám ma cô mai ấy liệu không sao mẹ đừng lo thầy dặn con ở yên trong nhà n à y thầy sẽ tìm hiểu những người từng về quê của phi và từng đi đám ma của mai mong thầy trò của phi sẽ thuận lợi tìm được bí mật lúc bấy giờ cả thầy thìn và phi đều đến thắp hương cho mai thầy thìn đến chính ngôi nhà mà mai từng sống có điều sau khi thắp hương thầy kéo phi rời khỏi ngay phi còn chưa kịp hiểu điều gì thầy liền nói nhỏ đi nhanh cái chết này bất bình thường linh hồn cô gái này đang bị giam giữ chúng ta phải ra mộ phần cô ấy xem thế nào phi liền sửng sốt sao phải ra mộ phần thấy cậu cứ đi theo tôi đừng hỏi nhiều tối về tôi sẽ nói cho cậu nghe hai người ra đến đầu đường thì gặp trung cậu hỏi thăm hai người đi đâu phi liền nhanh nhầu đáp thế thì nói muốn ra thắp hương phần mộ cho chị mai vậy thì chờ tôi tôi giờ đó cùng mọi người hôm mai mất tôi sốc quá cho nên phải nhập viện lúc hạ quan tôi chẳng có mặt ở bên ba người kéo nhau ra nghĩa trang nơi an nghỉ của mai thầy thìn nhìn ngôi mộ một lượt rồi thở dài chúng ta tới muộn mất rồi sao lại vậy ý t h ầ là sao thầy kéo nói vào tay của trung có người đánh cắp thi thể của cô mai rồi trung liền há mồm trợn mắt vì kinh ngạc nghe thấy thầy thìn nói như vậy cậu lắp bắp sao lại vậy chứ ai lại đi đánh cắp thi thể của người chết trời đất làm sao cậu có thể như vậy không tin lời tôi thì cứ cho người khai quật phần mộ này lên là thấy tôi khẳng định bên dưới phần mộ này không có xác cậu nhìn dấu vết trên mộ m à xem rõ ràng là bị đào bới không thể nào mộ mới đáp t h ì sao biết đào bới chứ thầy thìn chép miệng khổ tôi dám khẳng định như vậy cậu không tin cứ đào lên nhưng mà làm vậy đắc tội với người chết quan trọng bây giờ là không còn xác trong này cậu hiểu chứ nhưng mà bây giờ nói ra ai tin về đi nửa đêm chúng ta sẽ kiểm tra thầy sao t h ế lại tôi cho cậu xác minh điều tôi nói là thật chứ tôi biết t ỏ g dưới ấy chẳng có xác người cứ cho rằng thì nói thật thì ai lại đi đánh cắp xác chết được chứ tôi hỏi cậu lúc cô ấy chết cô ấy có bị mất mắt không trung liền lắc đầu tôi không nghe ai nói về chuyện đó tôi đang nghe rằng đang có kẻ luyện thủy linh nhãn ý t h ầ là sao có kẻ đang luyện thủy linh nhãn sao lại vậy không thể nào đâu tạm thời là vậy tôi biết là khó tin thế nhưng mà sắp tới đoàn phim có khả năng thêm người chết nếu linh cảm của tôi đúng thì tôi nghĩ tất cả phải họp bàn lại tìm ra kẻ đứng sau việc này có thể tôi phải đào nền nhà của cậu lên chưa nghe tới đó thì giật mình đào nhà tôi lên ý của thầy làm là tôi muốn tìm phần đầu của cô lệ thủy cô ấy mới biết được nguyên nhân ở đằng sau có điều việc mẹ cậu thực sự là t ô khó xử a i cũng biết bà nguyên chắc chắn không đồng ý cho mọi người đào nền nhà lên buổi trước bà còn quát lên không cho ai được tò mò đào gạch lên kẻo chết người thầy thìn đoán chắc mẹ trung đang giữ một bí mật không muốn cho người khác biết thậm chí bà nguyên còn đang thực hiện giao dịch với thiết lực ma quỷ cái giá của việc vi phạm chính là mạng sống sau khi thầy thìn nói cho trung biết việc thân xác của mai bị người ta đánh cắp cậu tò mò muốn kiểm chứng thực hư tuy nhiên cậu lại sợ hãi nếu làm vậy lỡ lật lên động chạm tới mù mả của người chết nên lại không dám cậu suy tính một hồi rồi quyết định tới nhà của mai nói chuyện với bố mẹ của mai khi nghe chúng nói đến chuyện thi thể của mai có thể bị đánh cắp bố mẹ của cô vô cùng tức giận họ lập tức đuổi chung rời khỏi nhà vì động chạm đến nỗi đau của họ thậm chí họ còn chửi chung có ý đồ xấu khi không muốn mai được an nghỉ thầy thìn và phi tranh thủ t i ế h gặp từng người trong đoàn làm phim có người đang đi công tác có người bẩn đóng phim cho nên khó lòng mà gặp được hết sau cùng họ quay lại kho để tìm chú tư một mắt chú tư không có ở kho cũng không có ở nhà người nhà chú nói đi từ sáng c h ư a t h ấ y về thầy thìn bước vào trong nhà nhỏ của chú tư thầy phát hiện ra một mùi tanh n ồ n g hôi thối vô cùng khó chịu thầy khịt khịt mũi mấy lần dường như cô tám phát hiện ra thì liền bảo chắc anh người thì mùi thối rồi phải không nhà tôi mấy hôm nay không hiểu tại sao chuột bỏ kéo về nhiều quá tôi bỏ bà mà chắc có con nào chết trong nhà tôi tìm mãi chưa ra có thể nó chết trên mái nhà hoặc là nằm kẹt trong cái khe nào cũng nên thầy liền đáp đúng là như mùi chuột chết nhưng vẫn còn phẳng vất cái mùi gì lạ lắm cô tám nghe thầy nói vậy thì lại khịt khịt mỗi người thử rồi lắc đầu tôi chỉ thấy mùi thối chuột chết anh ạ khổ quá tìm mãi không thấy sáng nay tôi móc được ba con treo ở trong bọc kia kìa thầy thìn nhìn theo hướng tay c h ị của cô tám thấy cái bọc ni lông buộc xác m ấ y con chuột bên trong thầy liền bảo vâng ạ chuột chết thì xác của nó thối kinh k h ủ n g lắm mà mọi người cần kiếm anh tư gấp không ông này bình thường hết việc là ở nhà hôm nay đi đâu không biết vâng thế chú tư không có ở nhà thì chúng tôi về trước có gì mai chúng tôi quay lại gặp chú ấy sau vâng thế hai bác cháu về nhé thằng phi theo sau thầy thìn hỏi thăm liệu chú tư có xảy ra chuyện gì không thầy thầy nói đoàn làm phim sẽ có thêm người chết tự nhiên con lo cho chú tư quá chú tư này chứ có ở nhà ông tuấn không không à chú ấy ở với mấy người bên nhà chú thụy người bị chết đầu tiên trong làng ồ thế còn cô mai chị mai cùng với mấy chị khác thì ở bên nhà mến chị mai chứ được mọi người quý lắm tuổi cháu ai cũng thích nghe chị mai kể chuyện thật không ngờ giờ chị ấy lại ra đi như vậy thầy thìn nghe vậy thì gần gù kẻ ác đã sớm ngày bị quả báo thôi ta không bao giờ thắng chính cả liệu bác nguyên có cho phép đào nhà không ạ nếu mà không đào lên sao gặp được cô lệ thủy chứ cái đó thì tôi không dám chắc chúng ta về nhà cậu minh tôi có vài chuyện hỏi riêng cậu ấy cả hai quay lại nhà của minh mẹ con của minh đã sắp xếp xong phòng khách bà mẫn liền hỏi thầy đi này có được việc không à thầy thìn liền lắc đầu không gặp được người cần gặp nhưng mà tôi phát hiện ra điều khủng khiếp lắm thi thể của cô mai kia chắc chắn bị người tật đánh cắp rồi bà mẫn liền thốt lên trời tất tơi đánh cắp thi thể người chết nhưng mà để làm gì ạ có thể để luyện thủy linh nhãn chẳng phải thì nói cô gái chết trong ngôi nhà của bà nguyên dùng luyện thủy linh nhãn rồi sao giờ lại còn ai luyện cái tà thuật đó nữa theo tôi đoán chắc chắn có người đang luyện tà thuật đó người này có thể là người đoàn làm phim hoặc liên quan mật thiết đến đoàn l à m phim còn đó là ai thì tôi chưa biết nhưng mà sao họ lại nhắm vào con tôi và những người cùng đoàn làm phim còn có cả một ngôi làng với hơn bốn trăm người đang nơm đ ớ p lo sợ mỗi ngày nếu bà ạ trời ạ sao họ lại ác dữ vậy không được tôi không thể để ngồi in như vậy phải tìm cách cuốn sách đó ở đâu được làm sao mà tìm được cuốn sách đó ý của bà là cuốn sách khác sao ông nội của mình còn một cuốn sách cổ về luyện pháp tôi chưa có đọc nhưng mà tôi biết trong nhà có cuốn sách đó có điều tôi không tìm ra trời đất ấy nó ở đâu chứ gia đình chồng của bà thực sự không coi học pháp sao không có thể cả nhưng mà ông nội t h ẳ n g minh sách siêu tầm sách cổ cho nên có vâng kẻ mà tìm được thì tốt quá bà mẫn tiếp tục tìm kiếm khắp căn phòng sách rồi chuyển sang các căn phòng còn lại bà quyết tâm tìm cho bằng được cuốn sách màu xanh c h ứ n g sáo ngày hôm sau thầy thịn còn chưa kịp tích gặp chú tư thì đã nghe tin báo chú tư bị chết đột ngột chiều tối qua thi thể được đưa về quê để an táng m ì n h nghe anh lái xe trong đ o ạ n phim điện thoại thì b u ồ n rùn chân tay một điều đặc biệt là chú tư bị con gì đó khoét mất mắt thầy thịn nghe tin báo mà xứng sở không phải chứ thực sự mọi chuyện đã tiếp tục xảy ra với đ o ạ n phim rồi sao thằng phi liền hỏi thầy thịn liệu cái mùi thối thầy người được hôm qua ấy có phải là mùi người chết không liệu có phải không thầy thầy thìn liền n h í mày ngẫm nghĩ nói như vậy là chú tư thời điểm đó đã gặp nạn cái mùi đó đúng là rất lạ tuy nhiên t h ì bà mẫn b â y giờ sợ lắm bà l o n g minh sẽ gặp chuyện cho nên cầu xin thầy thìn nghĩ cách thầy cũng chỉ biết lắc đầu vì quả thực mọi chuyện càng lúc càng phức tạp tất cả rối tinh không thể nào giải quyết được ngay một lúc thầy ngồi thần mặt rút cuốn sách ra đồng ngấu nghiến một hồi rồi lại tính toán bấm quẻ cậu minh cậu biết ngày tháng sinh đẻ của chú tư chứ minh liền lập tức đọc ngày sinh tháng đẻ của chú tư cho thầy thìn thầy bấm bấm vài lần rồi c h é p miệng lạ thật người này rõ ràng đoản mệnh nhưng mà giờ hơi sớm chẳng có lẽ e em... minh m liền sốt sắng hỏi có chuyện gì vậy thầy tôi e là người này chết không đúng số nghĩa là sao ạ thầy nghĩa là tôi thấy người này chưa tới số tận c h ế t nghịch số thế này chỉ e là lại tai họa cho người nhà mình liền đáp chú tư có cô tám chứ người nhà chưa thấy chú ấy nói nhà chú có một mình chú thôi vậy sao lại đưa về quê để an táng nhà chú ở quê cái nhà đó đi thuê ở thầy ạ có cách nào giúp cô tám không thầy chú tư mất rồi cô tám mà xảy ra chuyện thì tội nghiệp lắm chú ấy chết c h ù n g chỉ còn cách chấn c h ù n g mới mong người còn lại được bình an nhưng mà cúi về quê rồi khổ thân q u á thầy thìn ngồi nhìn danh sách đoàn làm phim trên tay m ắ t mũi bần thần trợn hai mắt của thầy sáng lên thầy liền lập tức đứng dậy nói với minh cậu ở yên trong nhà đừng có ra ngoài tôi sang gặp cậu t r u n g có việc gấp để thằng vi ở đây tôi đi nhanh rồi về nói rồi thầy thìn khoác cái túi lên vai rồi đi ngay bà nguyên nhìn thấy thầy thìn sang thì đóng cửa công tiếp thầy thìn liền nói bà cho tôi vào nhà đi tôi có chuyện cần trao đổi riêng với bà tôi chẳng có việc gì nói với ông cả chuyện liên quan đến tính mạng con người bà không quan tâm sao tôi phải quan tâm chuyện t h i ê n hạ cậu m à i chết chú tư một mặt cũng mất cậu minh đang phải nhốt mình trong nhà vì nguy hiểm còn cậu chung nhà bà e rằng sẽ gặp chuyện đứng đời bà nguyên nghe thấy vậy thì giận lắm bà xích ngày xuôi nước tạt thẳng vào mặt của thầy thìn khuôn mặt của bà hầm hầm mắt của bà trợn lên khốn nạn phùi vui cái miệng thú nhà ông ai trông chủ ẻo con tôi bà muốn dùng tà thuật kéo dài sự sống cho con trai mình sao bà tưởng làm vậy thì quỳ sai không bắt cậu ấy đi bà đừng có mơ này a n h nói sằng b ệ n ai trông ngầm máu phun người bà đừng tưởng tôi không biết bà chôn gì dưới mấy cái g ố c nhà bà ác lắm dám mang đầu người chôn g ố c nhà luyện tà thuật bà nguyên nghe thầy thì nói n vậy thì dấy lên như điều phải vôi này ông đừng có mà mà mà ngậm máu phun người ăn có thì ăn sằng nhưng mà nói cấm được nói b ậ y bà còn cãi hả tôi khẳng định bà chôn đầu người dưới nền nhà luyện thủy linh nhãn bà nguyên điền máu bà mở cái cổng nhà ra lao tới cầm c á i xô đầm về phía của thầy thìn i ông ăn nói bậy bạ này tôi không tha cho ông thầy thìn i nhân c ơ h ộ i đó chạy tuột vào nhà thì đứng giữ nhà rút chiếc gừng chiếu phép thẳng vào cửa đoàn rút con dao trong túi đâm liên tục xuống trung cung của bà nguyên bà nguyên được một phen t h í c h kinh lao vội vào c ả n thầy thìn i thầy đưa con dao lên mà nói bà còn c ả n tôi thì con trai của bà sẽ làm mồi cho quỷ bà dám đánh đổi mạng sống của con mình không bà nguyên bị khí thế của thầy t h i ề n áp đảo tuy nhiên bà vẫn nhét lớn bố người ta có kẻ phá nhà bố người ta cứu hàng xóm nghe tiếng của bà nguyên hô thất thanh thì lập tức chạy sang vừa n g y t r ù n g cũng về đến nhà cầu cả kinh rồi nói sao thầy lại ở đây thì tính làm gì vậy thầy t h i ề n ngưng tay lại tôi e không giải quyết sớm chuyện này thì mạng c ậ u khó giữ tôi mới bấm q u ẹ cho cậu xong sâu lắm bà nguyên nghe con trai về thì lao vào g ụ c nhanh lên ngăn ông ấy lại đừng lật gạch lên cẩn thận kẻo người chết hàng xóm bấy giờ súng đen súng đỏ quanh nhà của bà nguyên h ó n g chuyển trung lập tức ra mời mọi người về thầy thìn dừng tay lại thầy quay sang bà nguyên nói bà nhất định không cho chúng tôi lật gạch tìm bí mật bà nguyên liền tức giận ông、oh, cút đi ông đùng đùng tới đòi đào nhà tôi lên làm muốn gì nhà này không hoan nghênh ông bà luyện tà thuật hại người bà còn ngoan cố bà nguyên tức lắm mặt mũi bà hầm hầm tôi không có ông đừng ngậm máu phun người t h ầ thịn lập tức đưa chiếc gương lên đỉnh đầu một tay bắt quyết miệng lầm bầm con kính lại hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần các ngài ngũ phương ngũ tổ phúc đức tôn thần các ngài bản thổ gia thổ địa long mạch tôn thần các tôn thần cai quản khu vực này hôm nay con là thể thực căn cậu bảy vượn danh cầu bầy mà các vị tôn thần hiền linh chỉ điểm nói xong thầy chiếu chiếc gương lên cao x o a một vòng quanh nhà rồi dồn hết linh lực và lòng bàn tay bắt quyết điểm lực lên gương phép chiếu thẳng về góc nhà quả nhiên góc nhà phát lên thứ ánh sáng lèo nát xanh vô cùng quỷ dị thầy dậm chân thật mạnh xuống trung cung nhà dùy hô hỏa lập tức ánh sáng lóe lên như là một tia lửa thiêu đốt khiến cho góc nhà cháy xém một mảng hai mẹ con của bà nguyên bị dọa trong một phen hoàng hồn bà nguyên liền lắp bắp trời đất ơi cái gì đây sơ sơ lại cháy đoàn bà quay sang thầy thìn rồi bảo ông k ì ông làm cái gì vậy sao ông dám thầy thìn liền đáp bà giữ không cho tôi lật gạch thì tôi mời tôn thần giúp sức quả nhiên việc này hệ trọng nó liên quan đến tính mạng sống của con người bà còn tính giấu đến khi nào trung ngờ vực nhìn về phía cổ mẹ bà nguyên đ ôm n mặt ngồi thụp xuống đất đừng ép tôi đừng ép tôi trung bắt đầu hoang mang cậu hỏi r ố t cuộc là mẹ giấu con chuyện gì vậy mẹ mau nói xem tại sao mẹ lại giấu con bà nguyên bất lực không mẹ không muốn giấu mà là mẹ không thể nói thầy thịn lập tức r ờ i chiếc gương đ i m ộ t lần nữa thể đưa tay cho trung xem bên trong hóa ra bên chiếc cường đó là hình ảnh những lá bùa đang bị cháy chúng bồng lên từ dưới lòng đất khiến cho khói xanh bốc lên một lúc sau ngọn lửa đỏ bùng lên khiến cho góc nhà cháy xém đèn như vậy thầy đ i ề n nói phía dưới này đang t r ô n một chiếc đầu người trong liền há hốc mồm đầy kinh ngạc thầy thìn liền nói tiếp mà trong nhà không chỉ có một cái đầu này tôi dám chắc còn thêm những chiếc đầu khác nữa trung liền quay sang chất vấn bà nguyên mẹ nói gì đi chứ chuyện này có thật không bà nguyên tức giận mắng con trai con làm sao vậy mẹ làm sao lại chôn đầu người ở nền nhà nhà này còn chưa đủ ma quỷ hay sao mà mẹ làm thế nhưng không nhường nhị gì, gì hết đi hết đi các người đi hết đi tôi mệt mỏi lắm rồi con tin ông thầy này thì cút luôn khỏi nhà cho mẹ thầy thìn cầm con dao cám xuống nền nhà cháy xem khẳng định một lần nữa đây chính xác là nơi t r ô n cất cái đầu người nếu cậu không tin thì lật lên sẽ thấy